Levin sẽ đến nhà mình trước khi buổi tiếp tân diễn ra để gặp riêng cô và quả đúng là như vậy. Bỏ qua hết những ngại ngùng, Levin lấy can đảm hỏi cưới Kitty nhưng bị nàng từ chối. Không những vậy, trong buổi tiệc, Levin luôn phải hứng chịu những lời xỉa sói của bản thân Kitty là nữ bá tước Norristone. Với những cử chỉ dịu dàng mà Kitty và bá tước Bronsky dành cho nhau, Levin hiểu rằng họ chính là một cặp. Chính vì thế, trái ngược với phong thái nho nhã lịch thiệp của bá tước Vronsky, Levin trở nên cáu bằn với mọi người và không ưa gì tình địch. Cuộc tranh luận về thuật gọi hồn mà Levin cho rằng nhảm nhí khiến anh ta phát điên và muốn bỏ về. Nhưng Levin buộc phải nắn lại vì sự xuất hiện của lão quận công. Trái ngược với thái độ không ưa Levin của vợ, lão quận công tỏ ra rất quý mến anh. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao?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 với câu chuyện giữa cô với Levin. Tuy thương hại chồng, cô vẫn sung sướng khi nghĩ mình vừa được một người cầu hôn. Cô tin chắc mình đã xử lý hợp lý. Nhưng nằm vào giường rồi, cô chằn trọng mãi không ngủ được. Một hình ảnh không buông tha cô: hình ảnh khuôn mặt Levin, lông mày nhíu lại, đứng nghe lão quận công nói và đăm đăm nhìn cô, nhìn Vronsky bằng con mắt tối sẫm và buồn bã. Cô thương chàng đến trào nước mắt. Nhưng ngay lập tức, cô nghĩ tới người thay thế chàng. Cô nhớ lại rõ ràng bộ mặt kiên nghị và trai chán, vẻ tự tin rất hiên ngang, sự đôn hậu lộ rõ trong mọi cử chỉ của người ấy. Cô nhớ đến mối tình mà người cô yêu đã đem lại và tâm hồn cô dạt rào niềm vui. Cô áp đầu trên mặt gối, mỉm cười sung sướng. Chuyện ấy làm mình khổ tâm thật, nhưng biết làm thế nào? Đâu có phải lỗi tại mình? Cô nghĩ vậy, mặc dầu một tiếng nói trong lòng bảo ngược hẳn lại. Cô cũng không biết mình hối hận vì đã quyến rũ Lê Vin hay vì đã từ chối chàng nữa. Nhưng điểm vui sướng của cô bị mối nghi ngờ làm gợn. Lạy chúa, xin chúa hãy rủ lòng thương con. Lạy chúa, xin chúa hãy rủ lòng thương con. Cô nhắc đi nhắc lại trước khi ngủ thiếp đi. Trong lúc ấy, ở dưới nhà, trong phòng nhỏ làm việc của lão quận công, đang diễn ra một trong những cảnh cãi cọ quá thường xuyên giữa cha mẹ Kitty về chuyện cô con gái rượu. Có chuyện gì à? Rồi bà sẽ biết. Quận công quát lớn, hai tay vung lên rồi khép ngay vạt áo ngủ lót ra sóc lại. Có chuyện là bà chẳng có chút tự tôn, cũng chẳng có chút phẩm cách nào hết. Bà đã bôi nhỏ và làm hỏng con gái bà vì cái lố bịch tầm thường là đi kiếm chồng cho nó đó. Nhưng mà lạy chúa, tôi đã làm gì hở ông? Phụ nhân nói như sắp khóc. Sau khi nói chuyện với con gái, bà sung sướng và mãn nguyện vào chúc quận công ngủ ngon như thường lệ. Tuy không có ý định cho chồng biết việc Levin hỏi cưới và Kitty đã từ chối, bà vẫn nói xa xôi cho ông hiểu, bà coi đám cưới của con gái Vronsky là chắc chắn rồi và mọi việc sẽ quyết định ngay sau khi bà bá tước tới. Bà vừa nói tới đó thì quận công nổi trận lôi đình và gay gắt chút lên đầu vợ những lời không êm tai lắm. Bà đã làm gì? Để tôi nói cho bà biết. Một là bà đã quyến rũ một vị hôn phu. Moskva sẽ bàn tán chuyện ấy và bàn tán là phải. Trong các buổi tiếp tân, bà nên mời tất cả mọi người chứ đừng mời riêng cái bọn rắp xanh bắn xẻ theo ý bà chọn lựa. Cứ việc mời tất cả cái bọn nhã nhép ấy. Quận công vẫn gọi đám thanh niên ở Moscow như vậy. Thuê lấy một tên chuyên đập phá và cứ việc khiêu phủ đi. Nhưng đừng có bố trí những cuộc gặp gỡ như tối hôm nay. Trông thế thế tôi buồn nôn lắm. Và thế là bà đạt được mục đích rồi. Bà làm con bé đâm ra mê loạn đấy. Thằng Levin còn hơn cái thằng kia gấp nghìn lần. Những ngài chủ nhãi ở Petersburg này, người ta sản xuất ra chúng hàng loạt. Thằng nào cũng giống như thằng nào, toàn là đồ vô tích sự hết. Và dù cho thằng này có là hoàng tử chính tông, con gái tôi cũng không cần. Nhưng mà tôi đã làm gì nào? Bà! Quận công thét lên dữ rồi. Nếu nghe ông, phu nhân ngắt lời chồng. Thì chả bao giờ ta lo được cho con gái thành ra thất. Thà về quê ở cho xong. Thế còn hơn. Nhưng mà ông hãy nghe tôi đã nào. Tuyệt nhiên tôi không hề chạy theo anh ta. Có một người trẻ và đẹp mê con gái mình. Và tôi cảm thấy hình như con mình cũng... Phải, bà cảm thấy à. Và ngộ nhỡ con mình mê thằng kia thật. Ngộ nhỡ thằng cha. Chẳng tính đến chuyện lấy vợ hơn gì tôi bây giờ thì sao? Ôi, tôi muốn không có mắt cho xong đi. Ôi chào, phép gọi hồn à. Ôi chào, nít sơ Ôi chào, khiêu vũ à. Và quận công, cứ sau mỗi tiếng lại bắt trước vợ cúi chào một cái. Và thế là ta làm khổ con Kitty nếu mà nó thật sự có ý định. Ông, nhưng sao ông lại nghĩ như vậy chứ? Tôi không nghĩ gì cả, tôi biết về những chuyện ấy. Chúng tôi có mắt nhìn, còn đàn bà thì mù cả. Tôi thấy một người có ý định đứng đắn, đó là Lê Vin. Và tôi thấy một con công, đó là thằng cha hịnh hỡm, chỉ nghĩ đến chuyện vui chơi thôi. Thôi, thôi đi, ông cứ nghĩ ra thế. Bà sẽ hối hận thôi. Nhưng mà lúc đó muộn rồi, như là với con đô ly ấy. Thôi được, thôi được ông à, không nói chuyện ấy nữa. phu nhân ngắt lời. Rồi chạy nhớ đến chuyện đô ly xấu xố Được, thôi, chào bà. Hai vợ chồng làm dấu thánh giá và hôn nhau, nhưng cảm thấy mỗi người vẫn giữ lập trường riêng và chia tay. Phu nhân mới đầu vẫn tin chắc là buổi tiếp tân đã quyết định số phận Kitty và không nghi ngờ gì về ý định của Vronsky. Nhưng lời chồng nói làm cho bà bối rối. Bà về phòng riêng, lòng đầy sợ hãi trước tương lai xa lạ. Và cũng như Kitty, bà thầm nhắc đi nhắc lại lời cầu nguyện từ đáy lòng. Lạy Chúa, xin Chúa hãy rủ lòng thương con. Lạy Chúa xin chúa hãy rủ lòng thương con vronsky chưa bao giờ trải qua đời sống gia đình mẹ chàng hồi trẻ là người lừng lẫy trong giới thượng lưu hồi chồng còn sống và nhất là sau này bà đã có nhiều chuyện trăng hoa ầm ĩ dư luận chàng chỉ hơi nhớ về ông bố chàng được dạy dỗ ở trường hoàng tộc thiếu sinh quân Tốt nghiệp sĩ quan ở trường ra còn rất trẻ, chàng rơi luôn vào vết xe cũ của những sĩ quan giàu có ở Petersburg. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn giao thiệp với giới thượng lưu, chuyện yêu đương của chàng lại xảy ra ở chỗ khác. Sau cuộc đời xa hoa và kịch cẫm tại Petersburg, chính ở Moscow, lần đầu tiên chàng cảm thấy cái thú được gần gũi một thiếu nữ thượng lưu trong trắng và đáng yêu đã mê chàng. Thậm chí, chàng không hề nghĩ có thể có gì đáng trách trong quan hệ của mình với Kitty. Đi khiêu vũ, chàng nhảy nhiều nhất với cô. Chàng đi lại nhà bố mẹ cô, nói với cô những chuyện thường nói trong giới thượng lưu. Những chuyện ngớ ngẩn nhưng đã được chàng hồn nhiên đưa vào một ý nghĩa đặc biệt dành cho cô. Mặc dầu không hề nói những điều cần giấu cho khỏi lọt vào tai mọi người, chàng vẫn cảm thấy Cô càng ngày càng phụ thuộc vào mình, và càng thấy thế, chàng càng dễ chịu và càng chiều mến cô hơn. Chàng không biết lối xử sự với Kitty như thế nào được đặt tên rành giọt, đó là thủ đoạn quyến rũ gái mà không có ý định lấy làm vợ. Một thủ đoạn thuộc loại những hành động xấu xa, vốn quen thuộc với những gã trai thành đạt như chàng. Chàng tưởng mình đã khám phá ra một thú vui mới và khoan khoái hưởng sự khám phá đó. Nếu được nghe những lời bố mẹ cô gái nói đêm hôm đó, nếu có thể đặt mình vào địa vị gia đình và hiểu Kitty sẽ khổ sở nếu chàng không lấy cô, chắc chàng sẽ ngạc nhiên và không tin là thật. Chàng không thể tin rằng cái điều làm cho chàng và nhất là cô ta vui thích đến thế lại đáng quở trách chàng lại không tin là mình cần lấy vợ chưa bao giờ chàng nghĩ đến chuyện lấy vợ các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio của michi chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ không những chàng không thích đời sống gia đình mà còn coi gia đình đặc biệt là vai trò anh chồng như một nhân tố xa lạ đối địch và nhất là lố bịch đối với giới chưa vợ hiện là môi trường sống của chàng Nhưng Mạc Sàu Vronsky không hề ngờ tới câu chuyện giữa hai vợ chồng nhà Tsebatsky khi ở nhà họ ra. Chàng vẫn cảm thấy mối liên hệ tinh thần huyền bí giữa chàng với Kitty trong buổi tối hôm đó đã khăng khít thêm đến mức chàng thấy cần phải bắt tay làm một cái gì. Nhưng liệu có thể làm gì và cần làm gì? Điều đó chàng chưa biết. Điều thú vị Chàng nghĩ bụng khi ở nhà Tusebasky ra về, đem theo như thường lệ, một ấn tượng khoan khoái, trong trắng và tươi mát. Một phần do cả buổi tối chàng không hút thuốc, cùng với một niềm xúc động mới do mối tình cô gái biểu lộ với chàng. Điều thú vị chính là ở chỗ cả nàng lẫn ta đều không nói gì hết, nhưng hai bên hiểu nhau qua những cái nhìn câm lặng Và từng cách uốn giọng. Thành thử hôm nay, nàng đã thú nhận yêu mình rõ ràng hơn bao giờ hết. Thú nhận bằng cái vẻ duyên dáng, giản dị. Và nhất là tin cần làm sao. Bản thân mình cũng thấy tốt hơn, trong sạch hơn. Mình cảm thấy mình có một trái tim, trong tâm hồn có nhiều cái tốt đẹp. Ôi, ý nghĩa quên hẳn cái cảm tình chân thật hôm qua đối với Levin mà nay ông lại đem trao cho Vronsky. Phải, anh ta có lý do để sung sướng hết sức hay khổ sở hết sức. Vronsky dừng lại và hỏi thẳng: Anh muốn nói hôm qua anh ta đến hỏi cô em vợ anh chứ gì? Có lẽ, Stepan Arkadych nói. Tôi có cảm tưởng như thế. Phải, nếu anh ta bỏ về sớm và vẫn còn bực bội, thì đúng vậy rồi. Anh ta yêu Kitty từ lâu lắm rồi và làm tôi thương hại. Thật ư? tôi cứ ngỡ cô ấy có thể hy vọng tìm được đám tốt hơn. Vronsky nói và dướn thẳng người lên tiếp tục bước đi. Và lại, tôi cũng không quen anh ta. Chàng nói thêm, phải. Thế thì đau khổ thật. Vì vậy cho nên, cánh đàn ông phần lớn đều thích đi lại với các cô gái làng chơi hơn. Có thất bại cũng chỉ do không đủ tiền. Đằng này thì tổn thương đến cả phẩm giá. Nhưng mà tàu đến rồi kìa. Quả vậy, tàu đã kéo còi từ xa. Vài phút sau, sân ga rung chuyển. Chiếc đầu máy phì làn hơi nước bị giá rét đánh bạt xuống chạy vào trong ga. Biên bánh xe giữa co vào dõi ra chầm chậm và đều đặn. Anh thợ máy mặc áo bông, xương giá phủ đầy người, cúi chào Tiếp sau toa than, toa chở hàng. Bên trong có một con chó sù ăn ẳng tiến lại gần, làm cho sân ga càng rung chuyển mạnh. Cuối cùng là những toa hành khách rùng rình trước khi đổ lại. Người xoát vé nhanh nhẹn nhảy xuống thổi còi. Đằng sau bác ta, những hành khách đôn nóng bắt đầu lần lượt bước xuống. Một sĩ quan cận vệ, cứng như cây que, đang nghiêm khắc nhìn quanh. Một lái buôn nhỏ bé, xách cái bị, vẻ bận rộn, nụ cười trên môi. Một đông dân quàng, túi chéo ngang vai. Vruski đứng bên Oblonsky mãi nhìn hết người đến vật, quên bẵng cả mẹ điều vừa được nghe kể về kitty khiến chàng vừa vui vừa phấn khởi chàng bất giác ưỡn ngực ra mắt sáng long lanh chàng có cảm giác mình vừa thắng trận nữ ba tước vronskaya ngồi ở toa này này người xoát vé bước lại gần nói vronsky câu nói làm chàng sực tỉnh và nhắc chàng nhớ đến mẹ và cuộc gặp gỡ sắp tới Trong thâm tâm, chàng không kính trọng mẹ lắm, và điều này chính chàng cũng không ý thức được rõ ràng lắm. Chàng yêu gì mẹ, nhưng thuận theo những tư tưởng trong xã hội chàng đang sống và sự giáo dưỡng chàng đã được hướng đối với mẹ. Vronsky chỉ có thể hình dung một thái độ kính cẩn và phục tùng tột độ, và lòng chàng càng ít yêu kính mẹ bao nhiêu thì bề ngoài càng tỏ ra kính cẩn và phục tùng bấy nhiêu. Vronsky theo người soát vé vào trong toa. Đến cửa buồng toa, chàng dừng lại, nhường lối cho một thiếu phụ bước ra. Với bản năng của người trong giới giao tế, Vronsky chỉ cần liếc mắt qua, cũng xếp được thiếu phụ này vào loại thượng lưu. Chàng xin lỗi rồi tiếp tục đi, nhưng tự nhiên lại ngoái nhìn nàng lần nữa. Không phải vì sắc đẹp, cũng không phải vì vẻ thanh lịch. Và cái duyên thầm tỏa ra Từ khắp toàn thân nàng Mà vì lúc đi ngang qua Chàng đã nhận thấy một vẻ dịu dàng Và thùy mị lạ lùng Trên bộ mặt yêu kiều ấy Trong khi đó Nàng cũng quay đầu lại Cặp mắt xám long lanh Như sẫm lại Dưới bóng đôi hàng mi dày Dừng lại trên mặt chàng Với vẻ chăm chú thân mật Như đã nhận ra chàng Rồi lại nhìn ngay ra đám đông người qua lại Như là muốn tìm ai. Qua cái nhìn ngắn ngủi, Vronsky nhận thấy vẻ sôi nổi ngấm ngầm phảng phất trên mặt nàng. Lúc xuất hiện trong cặp mắt long lanh, khi ẩn nụ cười thoáng nở trên cặp môi tươi mát. Có thể nói, toàn thân nàng trào lên một sức sống rào rạt, dù muốn hay không vẫn bộc lộ qua ánh mắt hoặc là miệng cười. Những lúc nàng cố tình giấu kín, không để lại cái ánh lửa ấy ngời lên trong mắt, thì nó lại xuất hiện trong nét cười kín đáo ngoài ý muốn của nàng. Vronsky bước vào toa. Mẹ chàng, một bà già khô đét, mắt đen, tóc loan xoan thành từng búp nhỏ, lim dim mắt ngắm con và cặp môi mỏng mỉm cười. Bà đứng dậy khỏi ghế, đưa túi sách cho chị hầu phòng và chia bàn tay xương sầu cho con hôn. Rồi lại hôn lên chán chàng. Con nhận được điện của mẹ chứ? Con khỏe chứ? Đội ơn chúa. Mẹ đi đường có bình yên không? Con trai bà nói. Rồi ngồi xuống cạnh. Vừa bất giác lắng nghe tiếng đàn bà đằng sau cánh cửa. Chàng biết. Đó là tiếng người thiếu phụ chàng vừa gặp khi bước lên tàu. Dù sao đi nữa, tôi cũng không đồng ý với ông. Thiếu phụ nói. Thưa bà, đó là quan điểm Petersburg đấy à? Không, quan điểm phụ nữ, có thế thôi. Nàng đáp. Thế thì cho phép tôi được hôn tay bà. Tạm biệt ông Ivan Petrovich. Ông nhìn giúp xem anh tôi có đây không và bảo anh ấy lại đây hộ. Thiếu phụ đứng ở cửa buồng toa nói rồi quay vào. Bà đã tìm thấy ông anh nhà chưa ạ? Nữ ba tước Vronskaya hỏi nàng. Lúc bấy giờ Vronsky mới hiểu ra đó là Karenina. Lệnh huynh có ở đây đấy. Chàng đứng dậy và nói. Xin lỗi, tôi không nhận ra bà. Chúng ta ít gặp nhau quá nên bà ắt chẳng nhớ ra tôi. Ôi, có chứ. Nhất định tôi phải nhận ra ông vì trong suốt chuyến đi cụ nhà và tôi toàn nói về ông. Nàng nói và cuối cùng để lộ vẻ vui thích ra nụ cười. Vẫn chưa thấy anh tôi tới. Con đi gọi ông ấy đi vậy, Alyosha. Đây là tên thân mật của Alexei. Bà tước phụ nhân nói. Vronsky xuống sân ga và gọi to. Oblonsky, đây kia mà. Nhưng Karenina Không đợi ông chạy đến, vừa thoáng thấy anh, nàng liền bước ngay xuống sân ga, dáng đi nhẹ nhàng và quả quyết. Khi hai người vừa gặp nhau, nàng liền ôm lấy cổ anh, kéo mạnh về phía mình, hôn rất thân thiết. Dáng điệu nàng vừa duyên dáng vừa mạnh mẽ, khiến Vronsky ngây người ra ngắm. Vronsky không rời mắt khỏi nàng và mỉm cười bâng quơ. Nhưng chàng sực nhớ. Có mẹ đang đợi, nên lại trèo lên tàu. Ôi, con người mới duyên dáng làm sao? Có phải thế không con? Bà thước phu nhân nói với Vronsky. Ông chồng đã giao bà ta cho mẹ, và mẹ vui thích lắm. Mẹ và bà ấy chuyện trò với nhau suốt cả chuyến đi. Thế thế nào còn con? Người ta nói... Con đang xem bối tơ tình bất tuyệt có phải không? Mà càng hay con ạ. Càng hay. Con không biết mẹ định nói bóng đến chuyện gì đó mẹ. Người con lạnh lùng đáp. Thôi ta xuống chứ mẹ. Karenina trở vào toa để cáo từ bá tước phu nhân. Thôi, thưa bá tước phu nhân. Cụ đã gặp lại con trai. Còn tôi đã gặp anh trai tôi. nàng vui vẻ nói. Với lại, có bao nhiêu chuyện thì tôi đã nói cả rồi. Không còn gì kể hầu cụ nữa. Tôi không tin như thế đâu. Bà tước phu nhân cầm tay nàng nói. Tôi có thể đi vòng quanh thế giới với bà không biết chán. Bà là một phụ nữ yêu kiều Ngồi bên bà, dù chuyện trò hoặc nín lặng, cũng đều thấy dễ chịu. Này, tôi xin bà, đừng nhớ cậu con trai nữa. Thỉnh thoảng cũng phải tạm xa nhau chứ Karenina đứng lặng im Người rất thẳng Và đôi mắt mỉm cười Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Anna Karenina của nhà văn Lepton Stoy, bản dịch của dịch giả nhị ca và dương tường. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.